Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 45 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 200 Muốn nàng dâu không muốn huynh đệ Ngươi Ngươi vừa mới nói cái gì Đọc cô Chiến Thiên trừng lớn cô mắt Đầy mặt kinh hải Nhìn lạc dân hải Bốn người đọc cô phòng cũng ngờ ngác. Nguyên xoái vừa mới chỉ là đáp ứng sung hắn làm binh lúc nào mà đồng ý thù hắn làm con nuôi lạc dần hải như chuyện đương nhiên cung kính ôm quyền hài nhi xưng ngài là nghĩa phụ không đúng sao đúng vậy lão nguyên soái vừa mới rồi không phải chính miệng của ngài đáp ứng kết thân sao chẳng lẽ ngài đường đường là nguyên soái thiên vũ một cái việc nhỏ như vậy cũng muốn đổi ý hả Trác phàm cười thầm trong lòng thản nhiên nói đọc cù chiến thiên trận tròn co mắt giật mình một hồi lâu phản ứng được nhìn Lạc Dân Thường lại nhìn qua Lạc Dân Hải Đúng rồi trác quản gia lúc đó chỉ nói là kết thân cũng không có nói là kết thân với ai Lạc Dân Hải bãi hắn làm nghĩa phụ cũng là phương thức kết thân chẳng qua lúc đó chỉ có Lạc Dân Thường bọn họ dù ý tưởng rằng là muốn kết thân với Lạc Dân Thường sau đó thật sâu nhìn Lạc Dân Hải chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, hai tay dân trà. đây không phải chính là nghi thức nhận cha sao? lúc đó sao mà lão vu lại không chú ý chứ? độc cô chiến thiền nâng trán, nhìn trác phạm cười khổ nói: trác quản gia, nguyên lai ngươi nói cái thân á là đương nhiên. nếu không, ông lão nguyên soái nghĩ gì? lão vu còn tưởng rằng độc cô chiến thiền Nhìn lạc dân thường lại nhìn bốn đứa con nuôi Đang kích động đỏ bừng hồng mặt Độc cù chiến thiên Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói Lão phù tưởng là cái này Nghe vậy Bốn người đọc cô phòng chết lặng Trác phàm cười lớn phủi phủi tài nói Vậy thì quá tốt rồi Tiểu thiếu gia Mau mau dập đầu nghĩa phụ đi Dân Lạc dân hải quát to Mừng khắp khởi đập đầu ba lần Đọc cô chiến thiên thì cười khổ, vốn là muốn lấy nàng dâu cho mấy đứa con nuôi, ai ngờ nàng dâu không có lấy được, lại lấy được một đệ đệ. Nhưng mà cũng không có cách nào khác, hắn đã đồng ý nếu đột nhiên đổi ý, nói không có muốn tiểu tử này mà muốn tiểu cô nương kia, vậy chẳng phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Hắn đọc cô chiến thiên cả một đời lỗi lạc, đọc cô đại quân, quân kỷ nghi minh, Sao lại có thể vì thế mà bại hoại danh dự cả đời? Thôi thôi, nhìn tiểu tử này tư chất không tệ, toàn bộ Lạc gia lại tôn sùng quân nhân như thế, thu về dưới trướng điều giáo 2 năm, biết đâu về sau trở thành một mảnh hổ dưới trướng của lão phu." Độc Cô Chiến Thiền bất giác nghiêm mặt nói, dần Hải, hôm nay ngươi bái ta làm nghĩa phụ thì phải tuân thủ quy củ của Độc Cô gia. Lão phu luôn luôn công tư rõ ràng." Nhập độc cô quân ta Chỉ cần là lão phu chiến giáp bất lì thần Ngươi cũng chỉ có thể xưng lão phu Là nguyên soái Không thể gọi là nghĩa phụ Nếu có điều làm trái quân quy Lão phu tất nhiên quân pháp xử lý Tuyệt nhiên không có thiên dị Điểm này ngươi có thể hỏi Bốn người bọn họ Dân nghĩa phụ a không nguyên soái Lạc dân hải ôm quyền hừng phẫn nói Độc cô chiến thiên hài lòng gật đầu Tiểu tử này coi như là thông minh. Còn nữa, Ngươi tuy là nghĩa tử của Lão Phu, Nhưng mà sau này không có được mượn danh tiếng của Lão Phu gây chuyện. Nếu không, một khi phát hiện, trảm không tha. Dân Nguyên soái Lạc Dân Hải lớn tiếng nói, Trác Phàm cười nhẹ ôm quyền nói, Chúc mừng Lão Nguyên soái Lại thu một vị nghĩa tử thông minh lanh lợi. Tin tưởng Lão Nguyên soái nhận lấy thiếu gia của chúng ta, Nhất định không thất vọng. rồi trác phàm nhìn về phía bốn người của độc cô phong nói chúc mừng bốn vị tướng quân lại có thêm một huynh đệ Ngày sau thiếu gia nhà của ta mong bốn vị chiếu cố thêm nhìn lạc dân thường giống như tiên tử hạ phàm bốn người nhìn về phía trác phàm khuôn mặt có vẻ u oán bốn người chúng ta đã đủ nhiều huynh đệ tận mấy triệu đang ở bên ngoài kia kìa không cần thêm huynh đệ chúng ta chỉ muốn nàng dâu thôi riêng lão tam đọc cô quả song quyền đã nắm chặt trong hai mắt có ngấn lệ chớp động trác phàm liếc lạc dân thường dụng ngón tay cái không ngờ cái gì đại tiểu thư này thật rất là có mị lực lạc dân thường đặt ý ngẩng cao đầu lộ ra một nụ cười quyến rũ nhìn thấy cảnh này bốn người kia đang đấm ngực dậm chân trong lòng thương tiếc trác quản gia bây giờ lão phu đã thu dân hải làm nghĩa tử Phải chăng đã có thể đi gặp gia chủ của Lạc gia? Lúc này đọc Cô Thiên chợt hỏi, nghe vậy, thân thể của Trác Phàm khẽ run run, thở dài gật đầu nói, "Đúng vậy, ta nhớ gia chủ từ lâu, đã muốn gặp lão nguyên soái một lần." Đồng thời, hai tỷ đệ của Lạc dân thường cùng Lạc dân Hải cũng là lộ ra thần sắc bi thương. Năm người Độc Cô Chiến Thiên khẽ giật mình, không rõ ràng chỗ lắm, theo chân của Trác Phàm đi đến một hướng khác. Rất nhanh, mọi người đến một chỗ đại trướng. Trác phàm dán mạnh lên, mời bọn họ tiến vào. Thế nhưng, vừa mới vào, bọn người của độc cô Chiến Thiên sợ hãi cả kinh. Chính giữa đại trướng là một cái bàn lớn, với một bài dị. Phía trên chính là khắc tục danh gia chủ Lạc Gia. Phù một tiếng, Trác phàm lập tức quỳ sát trước linh dị, khóc trời đập đất. Một bộ trung bộc gia chủ... Đọc cô lão nguyên sói Mà ngài cả đời kính ngưỡng Tôn sùng nhất đã đến rồi Ngài nhất định rất cao hứng Lạc dân thường cùng với lạc dân hải Hai mắt phím hồng Nước mắt đã chảy ra không ngừng Có điều không giống như rác phạm Bọn họ khóc chính là thật Không phải là diễn Dù sao phụ thân của bọn họ Thật sự chết thảm hai năm trước Linh dị cũng là thật Mấy người đọc cô chiến thiên nhìn nhau Trong lòng chấn kinh Nghĩ không ra phong lâm thành nhất chiến vậy mà hung tàn như thế đến cả gia chủ đều đã chiến tử rồi bọn họ vẫn là đến trễ một bước trác quản gia không biết bốn đại trận cấp năm ngoài núi phải chăng xuất từ lạc gia chủ Độc cô chiến thiên sau khi mà dân hương nhìn về phía trác phàm hỏi trác phàm đột nhiên đứng dậy kiêu ngạo ngẩn cao đầu đó là đương nhiên tuy gia chủ của chúng ta chỉ là tu vi đoán cố cảnh Nhưng mà thiên văn địa lý, trận pháp luyện đàn, không gì không giỏi. Bốn trận thức cấp năm kia chính là gia chủ lúc còn sống bố trí. Thì ra là thế. Lạc gia chủ đúng là bậc kỳ tài, khó trách bệ hạ để cho đảo phu ngang dặm gấp rút tiếp diện các ngươi Độc cô chiến thiên cả kinh trong lòng, không khỏi tán thưởng. phàm là trận pháp cấp năm, cho dù có đạt đến thần chiếu cảnh, cũng chưa chắc có thể tìm hiểu đến thấu đáo. Thế nhưng lạc gia chủ chỉ là đoán cố cảnh, thế mà có thể liên tục bố trí bốn trận pháp cấp năm thật sự là thiên cổ kỳ tài. Chỉ đáng tiếc, đoán cốt cảnh dù sao thực lực quá nhỏ bé, coi như khống chế trận pháp đối địch, địch thủ quá mạnh cũng lực bất tòng tâm. Độc Cô Chiến Thiên lắc đầu Đáng tiếc, quá là đáng tiếc nếu lạc gia chủ còn sống, lão phu muốn mời vào trong quân làm tham mưu tướng quân. Ngày sau đấu chiến khuyển nhung Quân ta càng có phần thắng Đúng rồi Tập kích lạc gia đến cùng là kẻ nào Vậy mà hung tàn như thế Gia chủ đều là chiến tử Trác phàm kẻ giật mình Trong lòng cười thầm Hay rồi Sau đó thở dài vẻ mặt đưa đám nói Lão nguyên soái có chỗ không biết Đám kẻ xấu này thật sự quá là hung tàn Mà lại thực lực kinh người hạt phòng sơn của chúng ta vốn có một trăm ngàn gia đình Bây giờ đã bị giết đến 10.000 cũng chưa tới Lạc Dân Hải Cùng với Lạc Dân Thường nghe vậy Bất giác sửng sợ Nhìn về phía Trác phàm Lòng xấu hổ không thôi Trác phàm thật sự Cái gì cũng dám nói Hắc Phong Sơn vốn là 10.000 người cũng không đến Đào ở đâu ra 100.000 gia đình Độc Cô Chiến Thiên giận dữ nói Cảnh nộ của Thiên Vũ ta Thế mà còn có kẻ xấu Bất nhân vậy sao Lão Phu lần này hồi triều Nhất định phải giết sạch bọn chúng Lấy lại an bình cho thiên vũ Nghĩa phụ À không Nguyên soái Mong làm chủ cho lạc gia của ta Lạc dân hải thừa cơ nói Lạc dân thường vội vàng bái tạ Bi thương nói Xin nguyên soái làm chủ Các ngươi yên tâm đi Lão phu nhất định lấy lại công đạo cho các ngươi Độc cô chiến thiên Hất ống tay áo Hét lớn lên một tiếng Đọc Cô Phong thừa cơ bắt lấy tay của Lạc Dân Hải và Lạc Dân Thường đỡ bọn họ đứng dậy. Nhưng mà đôi mắt chỉ nhìn chầm chầm Lạc Dân Thường. Các người yên tâm đừng có nói Dân Hải đã là nghĩa đệ của chúng ta. Coi như không có bất cứ quan hệ nào đối với kẻ xấu bực này. á Tứ hộ của chúng ta tuyệt không có bỏ qua cho bọn chúng nữa. Ba người còn lại thấy vậy không khỏi trợn trừng của mắt. Bất giác cắn chặt răng. Lão đại đúng là lão đại Ra tay đúng là nhanh mà Mà lại chúng ta làm sao không nghĩ tới Lạc dân hải làm đệ đệ của chúng ta Chúng ta không phải Càng có cơ hội Tiếp cận tỷ tỷ của hắn sao Kết quả Cả đám đều chen tới chỗ của lạc dân thường Dũi ra từng đồ vuốt sói Càng thêm gấp gáp thăm hỏi Đồng thời trừng hai con mắt Nhìn về phía độc cù phòng Như muốn nói Buông tay ra để lão tử chứ Nhưng mà đúng lúc này trác phàm đột nhiên lướt tới, tiếp nhận hai tay của độc cô Phong lắc lắc mạnh, sau đó nắm lấy tay của ba người kia, cực kỳ cảm động nói. Có bốn vị tướng quân ra mặt, toàn thể trên dưới của lạc gia ta vô cùng cảm kích. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Hậm hực rút tay về, bốn người tuy trên mặt mỉm cười nhưng mà trong lòng lại tức giận. Chúng ta muốn nắm tay của đại tiểu thư quảng gia ngư xong đến làm gì? Đúng là mất hứng. Đọc cô Chiến Thiên mắt lạnh, nhìn hết thảy, trong lòng suy nghĩ. Đừng nói là vì an bình của Thiên Vũ, xem như vì bốn đứa con nuôi của mình, có thể thành công theo đuổi được cô nương ưu ái. Hắn làm nghĩa phụ cũng tuyệt đối phải làm cho ra lẽ việc này. Trác quản gia, những người kia đến cùng là ai? nơi nào? Lão phù sẽ mang quân để bình định bọn chúng. Độc cô Chiến Thiên giận dữ một tiếng quy phong lẩm liệt Không ai bị nổi Trác phàm ôm quyền Độc cô Nguyên soái quả là chiến thần Khí khái phi phàm Thật không có dám giấu giếm Trong đám kẻ kia xấu Chính là U Minh Cóc Tin tưởng lão Nguyên soái xuất mã Nhất định là đánh đầu thẳng đó Vì an bình của Thiên Vũ Khoan khoan khoan Ngươi ngươi nói bọn họ lại ai Độc cô Chiến Thiên vội dạ khoát khoát tài cha cha mồ hôi lạnh trên đầu, thổn thức nói, trác phàm cười nhạt nói, u minh gốc làm sao, lão nguyên sói có gì khó khăn sao, độc cô chiến thiên, cứng đờ mặt, có cái gì mà khó khăn, chỉ là khó khăn, ngự hạ thất gia, có thể tùy tiện, động vào sao, coi như hắn là tứ trụ, cũng không thể tùy tiện, xuất binh bảy thế gia, như thế thiên vũ tất loạn, độc cô chiến thiên, chỉ có thể ai tháng trong lòng, Vừa mới mở miệng khoa trường, ai ngờ đối thủ là bậy thất thế già Khó trách, bệ hạ để cho hắn đến gấp rút tiếp diện, xác thực, thiên vũ, trừ tú trụ bọn họ ra, không ai có thể ngăn chặn bậy thế gia. Nhưng mà, bệ hạ, người làm sao không sớm thông báo cho lão thần chứ, giờ thì tốt rồi, vừa gấy xong, giờ nuốt lời sao? Nhìn ánh mắt hy vọng có ba người trác phạm, đọc cù chiến thiên, Lần đầu tiên trong đời mặt mo đỏ bừng, lúng túng quay đầu sang chỗ khác, không còn dám đối mặt với mọi người. Chương 201 Bằng chứng Lão nguyên soái không biết khi nào thì ngài xuất binh, chúng ta đi theo trợ trận hay không, hò hét trợ quy cũng được. Trác phàm chớp chớp hai con mắt, có vẻ như ngày thờ biết mà còn hỏi. Độc cô chiến thiên, mặt cứng ngắc Bây giờ muốn tự giả cho mình giải phát Ấp úng không biết trả lời thế nào Vừa mới còn tuyên bố Muốn ra mặt thai cho đạt gia Bây giờ lại muốn lật lọng Còn gì là nguyên soái tam quân Đọc cô Lâm thản nhiên nói Trác quản gia Ngươi xác định lụ minh cóc sao Nhưng có chứng cứ gì Dù sao đây cũng là việc lớn Không có bằng chứng xuất thủ bậy thế già Sở rằng sẽ bị thiên hạ lên án Đúng vậy Lão Phu cũng cho là như vậy Độc khù chiến thiên dỗ dàng quay đầu, chăm chú nhìn ba người trác phàm khẩn trương hỏi, các người có chứng cứ gì không? Nghe vậy, trác phàm nhíu mày những trưởng lão cung phụng đột kích ba nhà, tất cả đều đều bị bọn họ làm thịt sạch rồi lấy đồng ra chứng cứ. Sau khi mà trầm ngâm một trận, trác phàm thẳng nhiên nói, bọn họ đã chạy quá nhanh, đúng là không có để lại bất luận bằng chứng gì. Nghe được lời này, đọc cô Chiến Thiên không khỏi thở dài một hơi. lý qua đọc cô Lâm, khen ngợi gật đầu cười nói. Đã không có chứng cứ, vậy thì Lão Phu... Thế mà Trác Phàm chuyển lời, đọc cô Chiến Thiên một lần nữa khẩn trương lên. Những người kia tuy là chạy nhanh, nhưng mà bản địa tôn gia cùng với nguyên trưởng lão Lạc Gia là cha con Thái dinh làm nội ứng cho bọn họ. Đã bị chúng ta bắt lại rồi, có lẽ cũng được tính là nhân chứng. Hả? Cái này, Độc Cô Chiến Thiên kẻ giật mình, quay đầu nhìn về phía đọc Cô Lâm. Độc Cô Lâm suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói, Chỉ là một kẻ nội ứng, không có địa vị quá cao tại U Minh Cóc, không có thể đại diện U Minh Cóc, căn bản không có đủ làm bằng chứng. Đúng vậy, Độc Cô Chiến Thiên dậm chân, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, Không phải là lão phu không tận lực, thật sự chứng cứ quá bạc nhược đi, không tiện hạ thủ. Nếu không, Lão Phu nhất định báo cáo Thánh Thượng cho phép xuất binh. Sau khi mà giỏng giạc một phen hét lớn, Độc Cô Chiến Thiên thở dài một hơi, Nhìn qua Độc Cô Lâm, ánh mắt đầy sự khen ngợi. Độc Cô Lâm hơi gật đầu, trong lòng cười trộm. Cái vị Lão Nguyên sói này của bọn họ, Tuy cả đời chinh chiến, ghét ác như cừu, Nhưng cũng không phải là một kẻ lỗ mãn. Đối mặt nhân vật trọng yếu như Bảy Thế Gia, cũng không có dám tùy tiện xung đột. nếu không gặp nạn là toàn bộ thiên vũ. nhưng mà trát phàm không nghĩ nhiều như vậy, thiên hạ loạn không sao cả, chỉ cần địch nhân của hắn chết sạch là được rồi. mà thấy đọc cô chiến thiên cũng không có muốn tùy tiện đối địch cùng u minh cốc, còn tìm nhiều cớ như vậy, trát phàm khó xử nhíu mày, làm thế nào có thể để cho đọc cô chiến thiên đối địch với đám người kia đây? xem như có một ít ma sát nhỏ. cũng đã khá tốt rồi. Bởi vì vậy, Ân quán giữa Lạc gia cùng với bảy thế gia sẽ chuyển biến thành Ân quán giữa tứ trụ độc cô chiến thiên cùng với bảy thế gia. Như vậy, Lạc gia có thể an ổn thêm mấy năm. Cho nên Trác Phàm làm nhiều việc như vậy không phải là muốn một hơi giải quyết u mình gốc. Đó căn bản là chuyện không thể, mà chính là nghĩ hết cách để cho độc cô chiến thiên ra mặt gì Lạc gia. Làm cho tất cả mọi người đều biết Muốn động đến lạc gia bọn họ Trước tiên bước qua cánh cửa lớn này Rồi nói tiếp Nhưng bây giờ Lão già này ra sức khước tự Đột nhiên Bàn thống lĩnh xông vào đại trướng hét lớn Trác quản gia Thám tử của chúng ta phát hiện Có ba đạo lưu quang Xoay quanh trên không của phong lâm thành Không biết là cái gì Trác phàm nhiễu mày Cùng bọn người của độc cô Chiến Thiên ra ngoài trướng Ngửa mặt lên trời Giữa không trung đúng là có ba đạo lưu quan Đang xoay tròn như là con rùi không đầu Ngọc Giảng truyền tin Độc cô Chiến Thiên giật mình nói Phong Nhi Ngươi đi thu hồi Ngọc Giảng kia Xem lại truyền tin dân đọc cô Phong ôm quyền Thế nhưng không có đợi hắn lăn không bay đi Một bóng người đột nhiên xông đến Trong chớp mắt Thu ba cái đạo Ngọc Giảng vào tay Rồi trở về Lúc này năm người đọc câu chiến thiên Thình linh phát hiện Trác phàm mặc dù chỉ có tu di Đoán cố cảnh ngũ trọng Nhưng mà lại có lăng không bay lượn Tốc độ có thể còn cao hơn thiên quyền cảnh Sau lưng của hắn Còn có một đôi lôi dân dực năm người tắm tắt lấy làm kỳ lạ Gia chủ của Lạc Gia Có thể bay ra trận pháp cấp năm Đủ khiến cho người ta sợ hãi tháng phục Nghĩ không ra Tiểu quản gia này còn trẻ vậy Lại có bản sự cỡ này Thật sự làm cho người ta nhìn mà than thở. Trác Phàm kiểm tra ngọc giảng, sau đó cười tà dị nói. Độc cô lão nguyên sói, ngài không phải là muốn chứng cứ sao, bây giờ có rồi. Độc cô chiến thiên nhíu mài, nghi ngờ nhìn lấy ba cái ngọc giảng. Sau khi mà xem một lượt, sắc mặt liền trầm xuống, lòng mắng ba đại thế gia, toàn là một lũ lợn. Không sai, đây chính là gia chủ của ba nhà, U Minh Cốc, dược dương điện cùng với khoái Hoạt Lâm. Gửi đi mệnh lệnh động thủ Cho trưởng lão và cung phụng trước đó Truyền tin Ngọc Giảng Sau khi mà đến nơi Trưởng lão các nhà dùng thủ quyết đọc môn Là có thể thu về Mà trưởng lão cùng với cung phụng ba nhà Đều đã chết hết rồi Thành ra thời gian dài không có người thu về Ngọc Giảng không có tìm thấy mục tiêu Như con ruồi không đầu như vừa rồi Đọc cù lão nguyên soái Chứng cớ này đủ chưa Trác phàm nín cười nghiêm túc nói Độc Cô Chiến Thiên khẽ cắn môi, trong giọng căm giận nói: "Đủ rồi, như vậy khi nào ngài xuất binh u minh cốc?" Độc Cô Chiến Thiên trì trệ, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Chuyện xuất binh, lão phu cần cho Bệ hạ cho phép, yên tâm, lão phu nhất định trình chứng cứ cho Bệ hạ, trả lại công đạo cho lạc gia các ngươi." Trác Phàm gật đầu vui vẻ ra mặt. "Còn nữa, lão nguyên soái Ngài xem có nên thuận tiện xử luôn dược dương điện cùng cho khoái hoạt lâm không? Ngài xem bằng chứng này còn có cả hai nhà bọn họ tham dự đây. Độc cô chiến thiên đào cả đầu, một nhà u minh cốc không có thể coi thường rồi. Ngươi còn muốn ta đối địch cả với dược dương điện cùng khoái hoạt lâm sao? Độc cô chiến thiên liên tục cười khổ lẩm bẩm nói Lão phù nhất định bẩm báo đầy đủ lên bệ hạ để cho bệ hạ phán quyết. Vậy cũng tốt Trác Phạm gật gật đầu Suy nghĩ một hồi nói tiếp Vậy lão nguyên Soái Đã phải hồi triều để mà tấu trình Không bằng tiện thể báo thêm một nhà nữa đi Cái gì Vẫn Độc cô chiến thiên giật mình Trợn mắt há mồm Lạc da các ngươi đến cùng Gây với mấy nhà Trác Phạm sờ mũi khẽ cười nói Chỉ có hơi phiền toái, Tuy chúng ta biết Chúng mới là chủ sử phía sau Nhưng mà không có bằng chứng gì Lão Nguyên soái có bẩm báo hay không Cũng không sao Chủ sử sau lưng của ba nhà U Minh Cóc Là, là người nào Độc cô Chiến Thiên Chợt nghĩ đến cái thứ gì đó Giọng nói còn dẻ rung rẩy Các phàm lắc đầu Đối với Lão Nguyên soái Đó là căn bản không có đánh giá nhắc tới Nhưng mà đối với Lạc Gia nho nhỏ ta mà nói Lại là quái vật khổng lồ Cũng chỉ của Lão Nguyên soái Mới có thể che chở chúng ta thôi Đến cùng là ai? Đọc Cô Chiến Thiên khẩn cấp hỏi. Đế Dương Môn. Nghe được ba cái từ này, không chỉ Đọc Cô Chiến Thiên, tứ hổ cũng cùng nhau kinh ngạc, hít sông một hơi. Lạc Gia đến cùng làm cái trò mèo gì vậy Đọc Cô Lão Nguyên Soái ngài sao giấy Trác Phạm chớp chớp đôi mắt, hồn nhiên vô tội. Đọc Cô Chiến Thiên khoát khoát tài, mang theo bốn đứa con nuôi, dỗ dã đi ra ngoài. Sợ hắn lại nêu ra cái thế lực nào khủng khiếp khác Lạc gia các ngươi Thật là trâu bò Chuyện này Lão Phu không có chịu được rồi Ta phải về danh nghỉ ngơi trước một lát Lão Phu đúng là khổ mà Đọc cù Lão Nguyên soái, Ngài bỏ mặt chúng ta sao Vừa rồi Ngài còn hứa hẹn trước linh dị của gia chủ chúng ta Muốn giúp cho chúng ta Lấy lại công đạo Trác Phàm vừa đi theo bọn họ Vừa lớn tiếng nói Lạc dân hải, hai con mắt lưng trồng Nghĩa phụ, nguyên soái Ngài vừa đáp ứng hài nhi Được, được, được Chuyện lão phù nói nhất định sẽ làm Chỉ là, trước hết Để cho lão phù suy nghĩ kỹ đã Lão phu đang đóng quân cách cái chỗ này Mười dặm, có lão phù ở đây Không có ai dám động vào các ngươi Được, cứ vậy nha Cáo từ Độc cô chiến thiền vội giả ôm quyền Nhanh chóng trốn chạy thiên vũ tứ hổ trước khi đi còn thật sâu nhìn lạc dân thường rồi sau đó tiếc núi rời đi chỉ rất nhanh tất cả đều biến mất không có thấy bóng dáng sau khi mà bọn họ hoàn toàn biến mất các phàm nhếch miệng cười một tiếng tuy độc cô lão nguyên soái không có can đảm chính diện khai chiến với bảy thế gia nhưng mà cũng cam đoan bảo vệ chúng ta chu toàn cũng không tệ lúc này lạc dân hải tiến đến hỏi Trác đại ca, chẳng lẽ ta nhất định phải đi làm lính sao? Đương nhiên, độc cô chiến thiên ngang dọc cả đời, thủ hạ, tứ hổ từng người, kiêu dũng thiện chiến. Người có thể được hắn điều giáo, cũng coi như phúc khí của người rồi. Vậy sao huynh không đi? Ngài ấy không phải rất thích trận pháp của huynh sao? Trác phàm cười lạnh, tục ngữ nói hảo nam không có làm lính, lão tử đi làm gì? Vậy vì sao mà ta nhất định phải đi Các phàm liếc xuống hắn lạnh lùng nói So với việc đi theo đọc cổ chiến thiên Tham gia quân ngũ Mỗi ngày tu luyện 10 canh giờ Ngươi chọn đi Vậy vậy ta đi làm lính Lạc dân hải co rụt cổ lại Dọa cho đến chạy đi mất Lạc dân thường cười thầm Trăm năm một phen mới nói Trác phàm vừa rồi Nếu như chuyện thu con nuôi Vị kia lão nguyên sói đổi ý Ngươi vẫn vì cái mối quan hệ gã ta đi sao Trác Phàm thản nhiên nói Cái gọi là chính trị hôn nhân Hy sinh một mình ngươi Mà có thể buộc chung tứ trụ Cùng với Lạc Gia vào một chỗ Cũng đâu có lỗ Mà lại còn kiếm lợi nữa Nếu như muốn lợi ích đạt mức lớn nhất Vậy sẽ gả cho Lão Tam đi Đọc cô quả Làm người lỗ mãn Điều khiển dễ nhất đó Ngươi đi tìm chết đi Lạc dân thường nghe vậy, lập tức gầm lên một tiếng, một chân hắn dúi dụi dú xuống đất, rồi phì phò rời đi. Trác phàm ăn một đạp, sau đó bò lên mắng to. Làm cái gì dễ chứ? Còn không phải là gì lạc gia các ngươi sao? dưới chân núi, năm người đọc cô chiến thiên dội dạ hấp tấp, sợ là trác phàm đuổi theo, lại có yêu cầu quá phận gì đó. Đột nhiên đọc cô Lâm dừng bước, khẽ nhíu mày nói, Nguyên soái sao mà ta cảm thấy chúng ta bị cài vào bẫy vậy bọn người của đọc cô chiến thiên nghe vậy liền dừng chân lại cẩn thận suy nghĩ phát hiện bọn họ đến hắc phong sơn đi một dòng lạc da quả thật cái gì cũng không có biết rõ lại thu con nuôi hứa hẹn một đống chuyện sau cùng chẳng hiểu cái chuyện gì xảy ra riêng là chuyện còn phải đối mặt với tứ đại thế gia chà đây là có chuyện gì năm người đọc cô chiến thiên đều gãi đầu vẻ mặt đầy sự mê man chương hai trăm lẻ hai khiêu khích nửa tháng sau các phàm lẳng lặng ngồi trong phòng nhỏ an tâm tĩnh tọa an tâm tĩnh tọa tu luyện xem như khó được nửa ngày an nhàn những ngày qua chuyện lớn chuyện nhỏ của lạc gia hắn đều phải an bài chu đáo mặt khác Bởi vì chuyện của Lạc Dân Hải bái đọc cô chiến thiên làm nghĩa vụ, hẳn nhất định phải thường xuyên đưa tiểu thiếu gia này vào doanh trại độc cô quân để mà tăng thêm cảm tình. Tuy là đọc cô chiến thiên ngay từ đầu có tâm tình mâu thuẫn, nhưng mà cái tiểu tử này thông minh, thời gian lâu nhất định chiếm được sự ưu ái của lão đầu kia. Đến mức về sau, Lạc Dân Hải trực tiếp sống trong đọc cô doanh, không có về lại nữa. Lần này tình nghĩa phụ tử Cuối cùng thực ký danh quy Đột nhiên trác phàm nhảy mắt Thi thào lên tiếng Ta chính là đang phát sầu Không có lý do để cho lão gia quả kia Dẫn quân tới chỗ các người Không ngờ các người lại tới rồi Lão bàn Trác phàm đứng dậy đi ra ngoài cửa Lớn tiếng hồ Bàn thống lĩnh dỗ dàng chạy tới Ôm quyền nói Trác quản gia có chuyện phân phó sao người đi đọc cô đại doanh một tiếng cầu diện lão đầu kia nói lạc gia gặp nạn cái gì đầu có địch tập kích đâu ta đi xem trước bàn thống lĩnh không khỏi giật mình vội vàng đi ra ngoài trác phàm gõ đầu của hắn cười mắng người quản nhiều vậy làm gì nhanh đi cầu giếng bàn thống lĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi đầu nhưng mà trác phàm nói như vậy hắn cũng chỉ có thể làm theo dù sao Trác Phạm làm việc luôn thâm bất khả trắc, hết thảy quyết định của hắn, khẳng định là cao chiêu. Bọn họ chỉ cần làm theo, tuyệt đối không có vấn đề. Bàn thống lĩnh vừa đi, Trác Phàm lách mình chạy đi. Cùng lúc đó, tiếng xé gió giang lên, nhân mã ba nhà tìm long cát qua dụ lâu, cùng kiếm hầu phủ đáp xuống gần cửa phong lâm thành. Xa xa, nhìn về phía cổng thành, mổ mổ bích quân, mặt mũi đầy dẻ mặt ngưng trọng lo lắng. Không biết bọn họ đã động thủ chưa? Hy vọng chúng ta không có đến muộn. Bây giờ nội thành im ắng, coi như động thủ đã động thủ từ lâu rồi. Chỉ là các chủ tìm lông cát, lông vật phi, trầm ngâm một trận, lẩm bẩm nói, phong lâm thành chính là cấm địa của bảy nhà, chúng ta vẫn phải vào sao? Nghe vậy, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Những người u minh cốc kia, làm sao mà trà trộn vào được? Bọn họ không biết, Nhưng mà tuyệt đối không phải là quang minh chính đại tiến vào. Nếu hôm nay bọn họ đi vào mà bị người ta bắt gặp, lại thêm lạc gia bị diệt, á, bọn họ không xong với hoàng thất. Đến lúc đó coi như hoàng thất mềm yếu, không biết xử lý bọn họ thế nào, thì đế dương môn có lẽ sẽ nhờ vào đó để làm khó dễ. Bọn họ sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy của đế dương môn. Thế nhưng nếu không vào, tình huống bên trong như thế nào? Bọn họ không rõ, chỉ có thể bị động ngồi đợi, thật sự là một cảnh lưỡng nan Trầm ngâm một hồi, Bích Quân lạnh lùng nói, Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Chúng ta đi thôi. vừa dứt lời, dẫn đầu mang theo thanh hoa và mẫu đơn tiến lên. Long vật phi cùng với tạ cứu phong liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu đi theo. Tuy mổ mổ, nổi danh là thiết nương tử, nhưng mà hai người bọn họ cũng là đại lão già. chẳng lẽ còn không có bá lực bằng một nữ tử sao? Bích Quân, các ngươi đứng lại cho lão phu. Đột nhiên, một tiếng hét lớn từ trên trời hạ xuống, có mấy đạo nhân xuất hiện trước mặt của bọn họ, chính là ba nhà U Minh Cốc, Dược Dương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm. Bích Quân khẽ hiếp mắt, lạnh lùng lên tiếng, "U Cốc chủ, các ngươi có ý gì? Tâm tư của các ngươi như thế nào, chúng ta đều hiểu, đáng tiếc" Các ngươi đã chậm rồi. U dạng Sơn nhếch miệng cười nói Chẳng lẽ các ngươi đã... Không sai, chúng ta biết là các ngươi sẽ đến trợ giúp cho Lạc Gia Nhưng mà các ngươi bay có nhanh, chẳng lẽ còn nhanh hơn Ngọc Giảng truyền tin sao? Nói cho các ngươi biết, nửa tháng trước Nhân mã được Lão Phù phái đến tìm phục Phong Lâm Thành Đã được chúng ta truyền tin, động thủ Lạc Gia Hiện tại Lạc Gia đại khái thay ngàn khắp đồng rồi Nghe vậy, bọn người của Bích Quân cùng với lòng giật phi đầy mặt ngưng trọng. Cứ như vậy, chuyện quan trọng nhất tiếp theo phải xem phản ứng của Hoàng Thất. Nếu Hoàng Thất tiếp tục mềm yếu, để Dương Môn không còn cố kỵ nữa, ba nhà bọn họ sẽ là kẻ bị ra tay đầu tiên. Thế mà đúng lúc này, một tiếng cười khoan khoái lại gian lên. Ô, vậy chỉ sợ làm cho các ngươi thất vọng rồi, Chúng lạc già của ta, một con gà cũng không có chết. Mọi người không khỏi sợ hãi cả kinh, không thể tin được, quay đầu lại nhìn. Chính là gã thanh niên tà mỹ, đang đứng giữa trước cửa thành. Trát phạm! Mọi người giật mình, thốt lên. Đám người của long cửu, mặt mai tràn đầy vẻ kinh hỷ. Tiểu tử này đã ở đây, lạc già chắc chắn là bình yên vô sự. Còn bọn người của U Dạng Sơn, lại giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch. trừ lão ngũ u minh cốc đây là lần đầu tiên bọn họ thấy chân thân của Trác phàm ngươi ngươi không phải là bị chặn giết trên đường về về thành sao sao mà lãi giấy u dạng sơn lúng túng kêu lên Trác phàm cười tà nói ngươi nói mấy cái lão già vô dụng kia sao hô tất cả đều đã bị lão tử xử lý sạch rồi cái gì sao có thể bọn người của u dạng sơn hít sâu một hơi đều đầy là thần sắc khó tin Đừng nói lụ mình cóc cùng khoái hoặc lâm hắn đều phái ra hai vị trưởng lão, đều là trụ cột vững vàng trong gia tộc. Kinh khủng hơn, còn có hai vị thiên quyền đỉnh phong để dương môn phối hợp tác chiến. Đừng nói đoán cốt cảnh ngũ trọng như hắn, xem như là cao thủ thiên quyền bác cửu trọng cũng nên bị phục kích chết. Làm sao mà dễ dàng xử lý vậy chứ? Trác phàm đương nhiên biết bọn hắn nghĩ gì, liền bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ. Các người coi thiên quyền ngũ trọng là cường giả sao? Đáng tiếc, chúng chỉ có thực lực, đầu óc không có được tốt cho lắm. Trác Phàm cười khinh miệt. Đầu tiên, hai tên trưởng lão khoái hoạt lâm toàn là những tên thích gáy Nào có thể mai phục đối thủ, toàn là tân bốc lẫn nhau, đã bị lão tử giết lúc nào không biết. Khoái hoạt lâm quả là mạnh nhất bảy nhà. Mẫu đơn lâu chủ cùng với thanh hoa lâu chủ, Cùng với thanh hoa lâu chủ, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Gia chủ khoái hoạt lâm, lâm như phòng, đó bừng cả khuôn mặt, hận đến nghiến răng. U vàng sơn cùng nghiêm bá công, khinh bỉ nhìn về phía hắn. Trong mắt rất có vẻ quán trách. Ngươi đã phái cái thằng ngu nào mà đến làm nhiệm vụ vậy? Đến mức để dường môn, <cười> làm cho lão đại quen rồi, dám kinh thị lão tử. Lão tử đáng bị xem nhẹ vậy sao? Phàm là kẻ dám khinh thị lão tử, sau cùng có kết cục gì? Các vị gia chủ cũng đều rõ ràng. Mọi người đều gật đầu. Để giường môn thật là có tật xấu này, mắt cao hơn đầu. Thế nhưng thực lực của bọn họ quá mạnh, cho nên không thể tính là nhược điểm gì. Nhưng mà lần này gặp phải cái tên quái vật này, đúng là lật thuyền trong mương. Vậy tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão của mình Cóc ta thì sao? Bọn họ thế nào? u dạng sơn quýnh lên trác phàm phất vất tay cười tà nói u cốc chủ đừng có vội bọn họ sao chết là chắc chắn cái này không có thể trách ta ai bảo tình cảm của bọn họ quá tốt kết quả quả là một đôi bạn bè tốt cho nên ta hảo ý đưa bọn họ cùng lên đường chết cũng chết cùng một chỗ vĩnh viễn không có chia lìa u dạng sơn giật mình thân thể không nhịn được run run tuy hắn đã nghĩ đến kết quả Nhưng mà khi nghe Trác Phàm chính miệng chứng thực, vẫn khó có thể tiếp nhận sự thật tàn nhẫn này. Lão Ngũ U Minh Cốc càng tức giận đến toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn đã bị Trác Phàm phế một tay không ngờ lão tứ lão tam đều bỏ mạng dưới tài quán, không khỏi gầm lên. Trác Phàm, lão phu cùng với ngươi không đổi trời chung. Thôi đi, lão tử vốn là không có đội trời chung với các ngươi rồi. Trác Phàm kinh thường biểu môi Nghĩ đến đây, bọn người của sở Bích Quân nhìn nhau, trên mặt đều là thần sắc kinh dị, ngay từ đầu nghe hai vị trưởng lão Khoái Hoạt Lâm bị giết, bọn họ không cảm thấy quá bất ngờ, vì dù sao, các phàm tại qua vũ thành giết bốn người, phế một người, đã là một chuyện chấn kinh thiên hạ. Thế nhưng, khi mà nghe trưởng lão U Minh Cốc cùng để Dương Môn cũng đều đã bị tru sát, riêng hai cái vị trưởng lão của U Minh Cốc thực lực còn mạnh hơn lão ngũ thông bối cương diên bởi vậy có thể được thực lực trưởng lão hai nhà khác cũng tất nhiên không kém nhưng mà dù cho như thế sáu đại cao thủ chẳng giết một người y nguyên đã bị hắn phản sát mà lại còn không một chút thương tổn nào chương 203 cáo mượn quay hầm trác phàm cái thằng nhãi con nhà người hôm nay lão phù nhất định là phải giết người tiếng quát lạnh lẽo như từ cửu u địa phủ ánh mắt của u dạng sơn đã hoàn toàn phủ đầy quyết hồng nghiêm bá công cùng với lâm như phong cũng điều hận cho đến nghiến răng nghiến lợi một thần sát khí phát ra không che giấu chút nào long vật phi cùng với tạ khiếu phong liếc nhìn nhau âm thầm đề phòng lên Trác phàm không có việc gì vậy thì bọn họ phải nghĩ cách bảo vệ hắn cục diện trở thành sáu vị gia chủ đề phòng lẫn nhau lại tất cả đều dây quanh trác phàm mà trác phàm không một chút sợ hãi giơ ngón giữa lên tiếp tục khiêu khích nói mấy người các ngươi có gan đến giết lão tử đi xem như là tại nơi khác các ngươi không có động nổi một sợi lông của lão tử huống chi cái chỗ này chính là địa bàn của lão tử các ngươi có thể làm gì được ta trác phàm rốt cuộc u dạng sơn không có chịu nổi nữa nổi giận gầm lên cùng lâm như phong lao mạnh tới chỗ của hắn mấy vị thiên quyền cao thủ tràn ngập sát khí đột nhiên lao tới cho dù là trát phàm cũng không khỏi khí tức trì trệ bọn người của sở bích quân cả kinh dỗ dàng muốn ngăn cản nhưng mà nghiêm bá công đã hét lớn thất thải dân la trưởng, dân dụ trong nháy mắt đã ngăn bọn người của sở bích quân lại khiến cho bọn họ dụ giả lui về sau phía bên kia trát phàm không vội chút nào Ngược lại, còn lộ ra một nụ cười quỷ dị. U dạng sơn thấy vậy, liền cảm thấy bất an. Thế nhưng đến cùng, bất an ở chỗ nào, hắn lại không rõ. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên. Đùng một tiếng, một đạo thanh quang hạ xuống. U dạng sơn sắp lao tới chỗ Trát trác vàm, bị khí lạng khủng bố chấn bay về. Khói bụi tán đi, mọi người thấy chỗ đó cắm một thanh trường đao màu xanh. Một con thanh long uống lượng nơi chui đao, lưỡi đao đã hiện ra ánh sáng huyết hồng. Như thể dù có tất cả mọi người trước mặt, nó cũng có thể chém tận giết tuyệt. Bọn người u dạng sơn, sợ hãi kêu lên, lục phẩm linh binh, cầu long trảm nguyệt đao. Không tệ, u dạng sơn, không ngờ ngươi còn nhận ra binh khí của lão vù. Một tiếng cười to và nua gian lên, thân ảnh dĩ ngạn, chậm rãi đáp xuống bên cạnh của thanh trường đao đó. Thiên vũ tứ hổ cùng với lạc dân hải đã đến bên cạnh trác Phàm từng đôi mắt hổ bất thiện nhìn về phía bọn người cư dạng sơn toàn thân khí thế ẩn mà không phát bọn người cư dạng sơn đổ mồ hôi lạnh dạng dạn không có nghĩ đến tứ trụ thiên vũ chiến thần độc cô chiến thiên thế mà lại giá lâm phong lâm thành lão nguyên soái, đây là quán giữa chúng ta cùng với tiểu tử kia hy vọng ngài đừng nhúng tay u Dạng Sơn ngưng trọng nói Đọc cô Chiến Thiên Ngửa mặt lên trời thét dài Chuyện cười Lão Phu Phụng Hoàng Mệnh trấn thủ Phong Lâm Thành Há lại dăm ba câu của người Mà rút quân sao Cái gì Hoàng Mệnh Hành động tại Phong Lâm Thành Chính là để thăm dò phòng tuyến cuối cùng của Hoàng Thất Nếu lạc gia diệt Hoàng Thất chẳng quan tâm Vậy bọn họ có thể không chút kiên kỵ Tiến hành kế hoạch Ngầm chiếm các nhà hoàn toàn không cần phải để ý thái độ của Hoàng Thất, nhưng bây giờ Hoàng Đế thế mà triệu hồi chiến thần độc cô chiến thiên từ tận biên cảnh đến rất rõ ràng chính là vì chấn nhiếp bảy nhà cảnh báo bọn họ. U Dạng Sơn than nhẹ một tiếng trong lòng dạng phần quỷ khuất, để Dường Môn thật đủ khốn nạn mà hiện tại là xảy ra chuyện lão hổ rời núi để Dường Môn có thể trốn trong hậu trường. Hoàng Thất muốn giáo quấn. ba nhà bọn họ phải chịu sao? Bọn người của sở bích quân thấy vậy mừng rỡ quá đổi, quan thất rốt cuộc cứng rắn lại, như thế để dương môn cũng nên thu liễm rồi, hành trình nhất thống bảy nhà sẽ bị chậm lại. U Dàn Sơn trầm ngâm một hồi lâu, rồi cung kính ôm quyền nói: Lão Nguyên Soái đã có Lão Nguyên Soái trấn thủ Phong Lâm Thành, bản cốc chủ tự nhiên không có dám vượt qua lôi trì nửa bước. Thế nhưng Trác Vàm Tiểu Nhi đã giết mấy vị trưởng lão ba nhà của chúng ta. Ngay cả ngũ trưởng lão U Minh Cóc đều đã bị hắn phế một tay. Xin Ngài giao hắn ra để chúng ta xử trí đại ân đại đức ba nhà của chúng ta ngày sau nhất định báo đáp. Nghe vậy, độc cô Chiến Thiên khó có thể tin quay đầu. Nhìn Trác Vàm như lần đầu mới quen bất khả tư nghị nói Hắn, hắn nói là thật sao? Thiên Vũ Tứ Hổ Kinh hải nhìn về phía hắn. Trước đó, bọn họ chỉ coi Trác Phàm là một quản gia trẻ tuổi thôi, cũng rất là khâm phục hắn, bằng chừng ấy tuổi có thể trở thành một tổng quản gia, xác thực khó có được. Thế nhưng, dạng dạng không có nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà ngu bứt đến như vậy, trưởng lão của bảy thế gia đều đều bị hắn giết mấy tên rồi. Trác Phàm lúng túng do dự nửa ngày, không biết nên đáp là thế nào đây, chỉ đành kéo tay của Lạc dân Hải hung hăng càng quấy chỉ thẳng mũi của u vàng sơn mắng to cái thằng cha ngươi ngươi có biết lão tử cùng với đọc cô lão nguyên soái là quan hệ thế nào không dám để lão nguyên soái vào lão tử ra thật sự là ăn tim gấu gan báo sao mọi người bất giác giật mình liếc nhìn nhau tất cả mơ hồ đọc cô chiến thiên chinh chiến cả một đời tại biên cương ngươi còn chẳng gặp hắn nổi một lần có quan hệ cộng long á Trác Phàm cười lớn, dỗ dỗ dai của Lạc Dân Hải nói, Cô lậu quả văn, thiếu gia nhà ta Lạc Dân Hải chính là nghĩa tử thứ năm của độc cô Lão Nguyên soái. Cái gì? Mọi người càng giật mình, cùng nhau nhìn về phía độc cô Chiến Thiên. Đường đường Thiên Vũ Chiến Thần lại có thể sẵn sàng thu thiếu gia của một tam lưu thế gia để mà làm con nuôi. Đây thật đúng là không có môn đăng hộ đối rồi. Thế nhưng, Đây chính là sự thật. Tuy chỉ phát sinh của nửa tháng thôi, nhưng mà đọc cô Chiến Thiên vẫn chỉ có thể kiên trì gật gật đầu. Đến lúc này, mọi người càng kinh hãi không hiểu. Lão già dựa vào cây to này, quả thật, gà rừng bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Luận xuất thân so với con cáo bảy thế gia cùng vô hoàng thất lại cũng đã không kém rồi. Trác phàm lại tiếp tục cáo mượn quay hầm mắng to. U dàn sơn, lão tử lại đương đương là đại quản gia của lạc gia ngươi để cho lão nguyên soái giao lão tử ra chẳng khác nào để thiếu gia giao lão tử ra chẳng khác nào để cho bổn vị tướng quân giao ra người nói xem lão nguyên soái có đáp ứng không thiếu gia có đáp ứng không toàn bộ độc cô đại quân trăm vạn hùng binh ta có đáp ứng không nghe được lời này mọi người liền xấu hổ Dốn chính là chuyện của một mình ngươi Làm sao mà chuyện thành trăm dạng hùng binh Đọc cô đại quân rồi Còn nữa Ngươi để cho lão nguyên sói giao ta ra Như vậy mấy nhà u minh cóc các ngươi Mấy ngày trước đây Đại đồ sát lạc gia của ta Thì tính thế nào Các phàm đấm ngực dậm chân Đầy mặt nước mắt nói Đáng thương quan hồn của trăm ngàn gia đình ta Cứ như vậy Chết trong tay của các ngươi U dàng sơn, nghe đến đây như là muốn phun máu. Tôn gia cùng chế thái gia đều là thám tử của hắn, cho nên đối với lạc gia, hắn đương nhiên biết khá nhiều. Lạc gia các ngươi chỉ là tam gia lưu tộc, đào đâu ra một trăm ngàn gia đình. Đừng nói lạc gia của các ngươi, xem như ngự hạ bảy thế gia bọn họ cũng không có nhiều gia đình như thế. Thế nhưng, trác phàm vẫn chưa xong, tiếp tục liệt kê tội danh quán. Có điều, ngoài diệt ác, Phai mờ nhân tính này Các ngươi còn ghê tổn nhất hơn nữa Không có thể mang đến thánh chỉ Rõ ràng thánh thượng đã nói qua Nơi này là cấm khu của bảy nhà Các ngươi dám đến quấy rối Rõ ràng không có để lão nhân gia Người vào trong mắt Các ngươi chính là tạo phản Đọc cù lão nguyên soái Lấy thanh danh trung quân ái quốc của ngài Sao cho phép cái loại này phát sinh Tội mưu phản bực này Coi như ngài tiền trảm hậu tấu Hoàn toàn không đủ Thừa dịp này, Lạc Dân Hải cũng ôm quyền, chăm thêm một mồi lửa. Đúng vậy, Nghĩa Phụ, Hài Nhi, Nguyện làm đầy tớ, vì Ngài lãnh binh một triệu, sang bằng U Minh Cóc, bảo vệ lòng nhang thánh thượng ta, bảo vệ Nghĩa Phụ, trung quân ái quốc, chi tâm của Ngài. Độc cô Chiến Thiên cứng đờ cái mặt, trong lòng thầm mắng to, hai cái tên tiểu quỷ, kẻ sướng người họa cái gì mà xuất binh U Minh Cóc? Đây đâu có phải là chuyện nói đùa, làm vậy thiên hạ chắc chắn đại loạn rồi mấy người u dạng sơn hoàn toàn ngây người bọn họ chỉ là muốn giải quyết một mình trát phàm thôi làm sao mà đang yên đang lành đã thành ra muốn gây cả độc cô chiến thiên còn muốn chống lại trăm dạng hùng binh quán nếu độc cô chiến thiên đầu mà nóng lên nghe theo hai tên tiểu tử này thật sự xuất binh vậy thì ngàn năm cơ nghiệp u minh cóc hẳn sẽ hoàn toàn quỷ hoại trong phút chốc rồi chương hai trăm lẻ bốn yếu thế quần thể độc cô lão nguyên soái ngài đừng có nghe hai tên tiểu quỷ đó hồ ngôn loạn ngữ ngài phải lấy đại cục làm trọng chắc là ngài cũng không có muốn nhìn thấy thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than của đúng không u dạng sơn dỗ dàng ôm quyền dỗ giả lên tiếng nhất thời bầu không khí trở nên ngưng trọng độc cô chiến thiền không khỏi run run cái chầm râu dài đang định khóa tay Trác Phạm bước lên một bước, cười lạnh thành tiếng: "U cốc chủ, ngươi khẩu khí thật là lớn. Ngươi để cho lão Nguyên Soái giao người thì giao người, để lão Nguyên Soái không đánh là không đánh. Ngươi cho rằng một triệu độc cô đại quân ta là của nhà các ngươi sao? U Dàn Sơn hung tận, trừng Trác Phạm, hận cho đến nghiến răng nghiến lợi, hận là không thể song lên bóp chết tiểu quỷ này. Độc Cô chiến thiên cũng có cái tâm tư này." Nhìn bộ dáng phách lối con ông cháu cha của Trác Phàm cáo mượn quay hùng. Độc cô Chiến Thiên bất giác nắm chặt tay. Nếu không phải của hoàng mệnh tại thân, hắn cũng là muốn lập tức bóp chết tiểu tử này. Độc cô đại quân của lão không phải là họ U, nhưng mà cũng không phải là họ nhà là các ngươi. Ngươi nhà dựa vào cái gì một câu độc cô đại quân, hai câu độc cô đại quân dịu dõi dương hoài trước mặt người ta. hơn nữa còn đường đường là ngự hạ bảy thế gia đây không phải là sợ thiên hạ không loạn sao may mà u dạng sơn cùng với độc cô chiến thiên không biết tầm từ đối phương nếu không hai người đang nhịp với nhau trác vàm triệt để xong đời u dạng sơn thở hồng hộc lấy lại bình tĩnh trầm ngâm nói độc cô lão nguyên soái hôm nay song phương của chúng ta đều lui một bước ngài đóng giữ phong lâm thành chúng ta đương nhiên không có dám bước vào Trác Phàm tiểu tử này, chúng ta không có muốn nữa, coi như là cho ngày mặt mũi. Chuyện hôm nay coi như là thôi đi, được chứ? Cốc chủ tiểu tử này giết trưởng lão của chúng ta, u mình cốc lão ngủ quấn lên, nhưng mà ngay lập tức đã bị u dạng sơn gầm lên. Im miệng đi, không thấy cô độc cô lão nguyên soái làm chủ sao? Ngũ trưởng lão nghe vậy liền trì trệ nhìn đọc cô chiến thiên, lại nhìn Trác Phạm đang đầy vẻ mặt khinh thường. Cuối cùng khẽ cắn môi, dậm chân, không cam lòng nghiêng đầu đi. Cảm nhận được sự quỷ quất của mấy người U Minh Cốc, hơn nữa cũng không có muốn làm lớn chuyện. Đọc cô Chiến Thiên thở về một hơi, gật đầu. Thế mà tất cả mọi người muốn lắng lại cái chuyện này. Trác phàm lại lửa không có đủ mạnh, nhưng mà nhất định phải thêm một liều đá. Hắn cười to nói, U Cốc Chủ, người muốn kết thúc cái việc này dễ dàng như vậy. Thật sự quá lời cho ngươi rồi Chẳng lẽ ngươi đã quên Trước đây không lâu Ngươi phái người đến lạc gia ta Để mà cướp bóc đốt giết Đáng thương quan hồn 100.000 gia đình ta Im ngay Thế nhưng không đợi hắn nói hết Độc cù chiến thiên cùng du vàng sơn Đã không hẹn cùng nổi giận hét lên Trác phàm không khỏi Co đầu rụt cổ Biết làm cho nhiều người tức giận Liền rất ngoan ngoãn Lui lại một bước Làm như chuyện gì cũng chưa có từng xảy ra đọc cô chiến thiên nhíu nhíu mài nhìn trác phàm trồng nhảy mắt đã biến thành bộ dáng con mèo nhỏ nhu thuận giống như cái đứa vừa mới hung hăng càng quấy không phải hắn cũng không có biết nên nói gì cho phải chỉ có thể cười khổ một tiếng ôm quyền nói u cốc chủ vậy thì theo lật người nói hôm nay việc này cứ như vậy thôi đi lão phù cũng nhắc nhở cốc chủ một câu Thiên Vũ vẫn là họ của Vũ Văn, xin đừng nên tùy ý gây chuyện. Lời khuyên của Lão Nguyên soái Lão Phu nhất định ghi nhớ. Cáo tự, U Dạng Sơn ôm quyền, mang theo nhóm người nghiêm ba công quay về. Chỉ là chưa có đi mấy bước đã quay lại, sâu xa nói. Lão Nguyên soái không biết trên đường Nguyên soái đến Phong Lâm Thành, có hay không gặp người trong cốc ta. Nhưng độc cù chiến thiên chưa có kịp đáp lời, trác Phàm sáng mắt lên. đây chính là thời cơ ngàn năm có một. Sau đó liền tiến lên một bước cười giang, u cốc chủ thủ hạ của lão nguyên soái bốn vị tướng quân kiêu dũng thiện chiến, lão nguyên soái cần phải gặp những người kia sao? Ta khuyên ngươi trở về đi, chiếu cố thật tốt gia quyến của bọn họ, đồng thời cũng ước thúc thủ hạ, phong lâm thành không phải là nơi ai cũng có thể đến. U Dạng Sơn không nhịn được, phun mạnh ra một ngầm máu tươi ra ngoài, hai con mắt đã biến thành đỏ bừng. Đọc Cô Chiến Thiên, người giỏi, ngươi đọc lắm, khoản nợ này bản cóc chủ ghi lại. U Giàng Sơn muốn tự đọc Cô Chiến Thiên nghe ngóng tin tức về đám trưởng lão, cung phụng mà bọn họ đã phái tới tìm phục tại Phong Lâm Thành. Thế nhưng, lúc mà đọc Cô Chiến Thiên đến, chiến đấu đã kết thúc cho nên căn bản không biết. Trác Phạm nhìn trúng cái điểm này, đáp lời cũng vô cùng tinh diệu Đối với đọc Cô Chiến Thiên, Câu nói này lập lờ nước đôi, có phần rõ hơn là đang khen bốn đứa con nuôi thực lực mạnh mẽ. Cảnh cáo U Dạng Sơn đừng có tiếp tục đến gây sự. Thế nhưng chỉ có bọn người U Dạng Sơn có thể nghe ra điều quan trọng bên trong. Bốn đứa con nuôi kiêu dũng thiện chiến. Đọc Cô Chiến Thiên chẳng cần gặp cái đám người U Minh cốc kia. Nói bóng gió không phải chính là chỉ cần dựa vào bốn đứa con nuôi thì đã có thể giải quyết sạch cái đám người cung phụng kia sao. Chỉ một thoáng, trong mắt của ba vị gia chủ đã nóng rực lên, song quyền nắm chặt, móng tay đập vào trong thịt. Quả không có ngoài dự tính, cổ phẫn nộ này của ba người không còn hướng về phía Lạc gia mà tất cả đều chỉ của Độc cù Chiến Thiên. Đây chính là ba vị trưởng lão, ba vị cung phụng mất đi sáu đại cao thủ, làm sao có thể để bọn họ chịu đựng được. Lão Nguyên soái làm người nên lưu một đường ngài không khỏi quá tuyệt tình rồi u giằng sơn giận hừ lên một tiếng mang theo tất cả mọi người lặng không bay lên lúc sắp rời đi Hắn là còn có âm thanh khàn khàn truyền đến đọc cô chiến thiên chúng ta sau này gặp lại lão phu cũng không tin ngươi đã già như vậy còn có thể vĩnh viễn là chiến thần thiên vũ lão nguyên soái ngài có thấy không ngài tha bọn họ một lần họ lập tức là đức hạnh rồi Trác Phạm cố ý gào khóc nói, Độc Cô Chiến Thiên cùng với Tứ Hổ liếc nhìn nhau, Trong mắt đều là một vẻ mê man, Căn bản không có biết bản thân, Mang tiếng quan thai cho Trác Phàm cùng Lạc Gia. Kỳ quái, bọn họ làm sao mà đột nhiên có quán khí lớn vậy chứ? Đọc Cô Chiến Thiên dịnh chồm râu, Chào mài, lại làm sao cũng nghĩ không thông, Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, Nhân tầm khó đoán, Đúng vậy, sớm biết vậy nên giáo quấn bọn họ một phen rồi. Độc cô gia quả nổi giận đùng đùng. Không sai, tam ca, hay là bây giờ ngươi điểm đủ binh mã, tiểu đệ đi theo, việc bọn họ. Nè, chớ cô hộ đồ. Vân hải, lão phu nói cho người biết một lần nữa. chớ cô lấy thanh danh của lão phu, đi diệu võ dương oai, ức hiếp nhỏ yếu. Độc cô chiến thiên, trừng lạc Vân hải mắng to. Đọc cô đại quân có thể tùy ý xuất động sao? Lạc dân hải cúi thấp đầu, không giảm lên tiếng. Trác phàm cười nhạt một tiếng cùng kính nói. Lão nguyên soái nói lời ấy là sai rồi. Bọn họ là ngự hạ thất gia, có thể tính toán nhỏ yếu sao? Chúng ta mới là yếu thế đây. độc cô chiến thiên khẽ giật mình. Nghe cũng có vẻ có đạo lý. Nhưng rất nhanh, kịp phản ứng, trợn mắt nhìn trác phàm nói. Còn ngươi nữa. Trác quản gia mới ban đầu vốn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện, nhưng một mực sinh sự cũng là ngươi. Ngươi còn nói ngươi yếu thế sao? Lời vừa nói ra, mọi người phóc cười ra một tiếng. Trác phàm từ chối cho ý kiến, nhũng nhũng dài, không lên tiếng, tránh làm cho lão nguyên soái phẫn nộ. Đọc cô chiến thiên, cố gắng hít sầu mấy hơi, lắng lại cái lửa giận trong lòng. Sau đó mới nhìn về phía mấy người sở bích quân, ôm quyền nói, Các vị. Chắc hẳn không có như đám người kia Không phải là đến nháo sự chứ Nhưng mà hoàng mệnh tại thần Các ngươi không có thể bước vào phong lâm thành nửa bước Đương nhiên Bọn người sở bích quân hoàng lễ Độc cô chiến thiên gật đầu nói Đi hồi doanh Chờ một chút lão nguyên soái Lạc gia có một số việc cần thiếu gia ra mặt Không biết có thể Độc cô chiến thiên Nhìn trác phạm gật đầu Được tiểu tử này hôm nay cũng làm cho lão phu đây một bụng tức giận hôm nay lão phu không có muốn nhìn thấy hắn dứt lời đọc cô chiến thiên trong nhảy mắt đã biến mất lạc dân hải xẹp miệng lo âu nhìn về phía trác phàm trác đại ca nghĩa phụ có phải là thật sự chán ghét ta hay không vậy ngủ đệ yên tâm đi nguyên soái mạnh miệng mềm lòng huống hồ thương yêu nhất là ngươi hết giận không sao rồi lúc này không trung truyền đến tiếng cười của lão tam đọc cô lâm lần này lạc dân hải miên lòng hắn còn nhỏ đã mất cha nay ở chung với đọc cô chiến thiên mấy ngày thật sự được lão nguyên soái đối đãi như một người phụ thân trác phàm sợ sờ đầu hắn để cho hắn thoải mái tinh thần rồi mới kéo hắn đến trước mặt của mấy người long giật phi sợ bích quân cười nói chiu dị đã lâu không gặp Các ngươi đến trợ giúp chúng lạc gia của ta. Các người yên tâm. Hiện tại không có chuyện gì. Có trác lão đệ xuất mã. Lạc gia tất nhiên không có việc gì rồi. Lòng cửu cười lớn tiếng. Tiếp lấy giới thiệu. huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi. vị này là các chủ của chúng ta, long vật phi. Còn vị này là phủ chủ kiếm hầu phủ. Trác phàm và lạc dân hải đáp lễ từng người. Cuối cùng là đến sở bích quân. Trác phàm chưa có khôn người bái kiến, sợ bích quân cười cười gật đầu khen. Ánh mắt của khuynh thành không tệ, trác quản gia giăng giỏ song toàn, xác thực xứng là làm rễ của hoa vũ lâu ta. Trác phàm sững sờ, cuối cùng bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 45 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.